các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của tiểu vận là những mảnh da thịt còn vương lại nhìn lên cây hồng anh muốn đứng tim khi nhìn thấy cảnh này nhà của ông vương bị phong tỏa để cho cảnh sát làm việc những người làm ở đây chẳng ai dám lại nhìn lần thứ hai thế là văn đến đồng vị chạy lại báo cáo xem hồng thủ đã chặt đầu và phanh thây toàn bộ tứ chi của nạn nhân trên mặt của nạn nhân bị móc đi cả mắt và dương vật cũng bị cắt Theo lời khai của mọi người thì đây là hai bộ phận bị mất trên cơ thể và hung khí đều nằm trong tay vợ hai của ông chủ. Là phần gật đầu, sau khi nghe Tông Vĩ nói xong anh quan sát một chỗ. Rồi ra bảo Tiểu Vận và Tông Vĩ chỉ đạo mọi người làm tiếp. Anh vào trong nhà để gặp ông Vương. Bà Tú Anh là người đang khả nghi nhất cho nên đã được bắt giữ lại. Một lát nữa có người áp tài về đồn để lấy khẩu cung. Trong nhà ông Vương đang ngậm tẩu thuốc trên miệng chấm ngâm suy nghĩ thế la văn bước vào ông đứng dậy bắt tay sau khi hỏi tình hình xong la văn nhắc tới khải hiền ông chủ vương có thể để mà tôi rút đơn kiện hai cậu thanh niên đó được không thực sự tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng mà thú thật là vụ án gây chấn động vừa qua là tử thi không đầu được phát hiện trong rừng là do hai người đó giúp sức và cậu sinh viên tên khải hiền là người có căn cho nên có thể nhìn thấy vòng hồn người đã khuất tôi thân làm cảnh sát mà lại đi tin những cái chuyện này nghe có vẻ không hợp lý Nhưng mà tôi đã phải nhờ đến thế lực siêu nhiên của cậu ấy thì mới tìm ra hung thủ nhai đến vậy. Đương nhiên thì cái việc này chỉ có tôi và hai cậu ấy biết. Ông Vương nghe xong lại nhớ đến lời của Khải Hiền nói hôm bữa. Ông gật đầu nói. Thôi được rồi. Nếu mà xếp la đã lên tiếng thì tôi đây không làm khó. Nhưng mà có thể cho tôi gặp hai cậu ấy được không? Tôi thực sự muốn biết thêm tin tức về con gái của mình. La Văn liền gật đầu. Sau câu nói của ông Vương anh liền gọi điện về sở kêu người đưa hai cậu ấy đến đây. Lúc mà ông Vương và La Văn bước ra ngoài chỗ vụ án thì cũng là lúc Khải Hiền và Bùi An tới. Ông Vương nhìn họ mỉm cười thân thiện. Đã để cho hai cậu phải vất vả rồi, nhà xếp la mà tôi biết được hai cậu là người tốt, Khải Hiền. Nếu thực sự cậu nhìn thấy con gái của tôi thì xin cậu hỏi nó hiện đang ở đâu, tôi thật lòng rất nhớ con bé. Khải Hiền liền gật đầu, anh chỉ tay xuống gốc cây hầm rồi nói cô ấy nằm ở dưới đó cho nên bao nhiêu năm nay cây hồng mới dùng hết lá như vậy và nếu tôi đoán không nhầm thì mỗi năm cây hồng chỉ đậu lại có một trái duy nhất và trên cành có một chiếc lá xanh biếc không biết điều này có đúng không ông vương nghe xong thì ôm ngực lảo đảo hai đầu gối run dày đứng chẳng vững ông được bà dung đứng đó để đỡ lại bà dung lên tiếng khẳng định cậu ấy nói đúng đây là cây hồng mà lúc sinh thời bà chủ tôi đã trồng từ rất nhiều năm về trước Năm nào cây cũng cho trái chiếu cảnh, nhưng một năm trở lại đây thì cây bỗng đổi màu lá. Trái cứ ra là thối rụng hết. Ông chủ vì thương nhớ bà chủ mà không cho chặt bỏ, mặc dù theo phong thủy để cây chết khô trong vườn là không tốt. Ông vườn gật đầu đồng ý với những lời của bà Dung vừa nói, là văn suy nghĩ rồi anh lên tiếng. Tôi biết sự thật sẽ vũ phàng, nhưng mà ông có thể cho chúng tôi đào gốc cây này lên được không? Ông vương miễn cưỡng đồng ý la văn gọi lớn tống vĩ cậu lại đây tống vĩ liền chạy lại bên cạnh la văn liền nói bên pháp y đã tìm ra được gì chưa hồng thù có để lại dấu vết gì không tống vĩ liền trả lời ngoài lưỡi liềm gây án trong phòng của bà tú anh ra thì không còn hung khí nào cả quả xác minh các vết cưa và chém thì khớp với lưỡi liềm cho nên nó chắc chắn là hung khí chính là gây ra cái chết cho nạn nhân Vết cưa ở trên cổ, tay, chân đều khớp với những vết răng trên lưỡi liềm. Chờ pháp y phân tích mẫu máu thì sẽ rõ. La Văn lúc này hỏi tiếp. Dấu chân của hung thủ không để lại sao? Nếu vậy thì lạ quá. Ngoài hiện trường không có dấu chân, chân nghi phạm cũng không dính máu. Vậy những vết chân dính máu trong nhà là của ai? Các cậu nhớ đo kích thức và kiểm tra chân của từng người trong nhà của ông Vương. Tôi muốn tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Tông Vĩ gật đầu định quay đi thì La Văn gọi lại. Cậu cho vài người kết hợp cùng với người làm của ông chủ vương tới đào gốc cây hầm lên. Tông Vĩ hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng gật đầu. Sau khi bên Pháp Y chụp hình và gỡ từng bộ phận trên người cây đựng vào trong túi ni lông thì anh cho người đến đào gốc cây. Một người thấy cành hầm hơi vướng liền dùng dao chặt tỉa bớt. Nhát dao vừa cắm vào thân cây hầm thì một dòng máu đỏ tiêu phun thẳng vào người ấy hoang quá anh ta ngã nhào xuống đất tay run rẩy đến rớt cả dao khải hiền thấy như vậy liền chạy lại nói máu quỷ ư không thể nào sao máu quỷ lại có thể xuất hiện ở đây Xây đó là xác cụ ấy mà không lẽ lão thể pháp kia đã biến cô ấy thành quỷ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện